chương 236, sáu sơ chè cơ cực hạn nhất kích cái gì dịch thần rốt cuộc minh bạch vì sao ở vị thu thời kỳ có ỉn giờ r a à t h ư a la đợi một chút siêu cường tồn tại cuối cùng bắt kỳ đại xà cũng không có ngủ như vậy sinh tồn năng lực thậm chí vượt qua làm tay hạt hi dạ mạ ít nhất làm tay hạt hi dạ mạ tiên nhân thể bị chém đứt đầu cũng là sẽ chết c ò n dư lại giao cho ta đi cả rủ dạ nhìn sắc mặt thương bạch dịch thần chiến đấu mới vừa rồi đặc biệt sau cùng đầu đạn hạt nhân nhưng là tiêu hao dịch thần cực đại tinh thần su cạ cụ đem lực lượng đều cho ta mượn vì báo năm đó bị ăn sạch thủ su cạ cụ lúc này đây cùng cả d ủ dạ phối hợp có thể nói là đạt tới cực hạn cơ hồ là để cả d ủ dạ biến thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ từ không trung đắp xuống thời điểm đã vi thu hóa trở thành su cạ cụ lớn nhất uy lực vi thú ngọc sủ cả c ủ cùng cả rủ dạ dưới sự liên thủ thi triển ra từ trước tới nay cả rủ dạ đã dùng qua mạnh nhất một viên vi thú ngọc âm âm một đạo màu cam quả cầu ánh sáng phá không mà ra rơi vào chữa thương bắt kỳ đại xà trên người chết tiệt sủ cả c ủ bị hắn phát hiện ta một ngày tiến hành khôi phục liền không cách nào di động bí mật bắt kỳ đại xà con n g ư ờ i co rụt lại vĩ thú ngọc đã đem hắn bao trùm nhất thời bành trướng trở thành mười bảy k h o a to lớn quang cầu hoàn toàn nuốt sống bắt kỳ đại xà như vậy hắn đều bất tử nói đã nghị n g nghị thế nào chạy đi bắt kỳ đại xà tốc độ khôi phục là rất kinh người trừ phi đầu của hắn toàn bộ g ã y mất hoặc là chả cờ d ạ hao hết nếu không thương nặng hơn đều có thể khôi phục lại su cạ cù nói rằng người chả cờ d ạ cạ dù dạ kinh ngạc nói vĩ thú tuy là chả cờ d ạ khổng lộp nhưng là không phải vô hạn dùng hết cũng muốn khôi phục chỉ là chúng ta vĩ t h ú trả cờ dạ tốc độ khôi phục cực nhanh phối hợp tinh luyện lời nói tiêu hao hết cũng có thể khôi phục rất nhanh qua đây không giống nhân loại các ngươi một lần quá tiêu hao hết hết thể t r a cả giặt lời nói rất dễ dàng chết xu cả củ trong mắt lóe lên vẻ vẻ vải hắn chỉ là ỷ chi bi không phải cựu vĩ vừa rồi cho vô số trả cờ dạ ban g dịch thần chế tạo ra nhiều như vậy vũ khí để những vũ khí kia duy trì liên tục phóng ra phóng ra nhiều lần như vậy công kích những thứ này trả cờ dạ đều không phải tới không bây giờ xủ cả cụ trong cơ thể trả cờ dạ đã không nhiều lắm nhân loại su c ả cụ đều đi chết đi trong đ u ổ i mủ từng cái đầu rắn vọt ra khí tức mặc dù so với phía trước hư nhược rồi rất nhiều nhưng một dạng khủng bố hắn g ã y mất đầu rắn c ư nhiên hoàn toàn khôi phục chạy mau xủ cả cụ thét to tên kia dùng nào đó bí thuật tiêu hao gấp đội trả cờ dạ có thể đem tốc độ khôi phục để cao đến mức tận cùng vênh tám cái đầu rắn trong miệng đều hội tụ từng đạo quang mang hướng về phía vi thú hóa cả dù dạ đánh tới thủ hạc chi thuẫn bài sủ cả cụ trả cờ dạ dùng hết cả dù dạ chỉ có thể tự chế tạo thủ hạc chi thuẫn nữ nhân ốc chạy mau à hắn toàn lực nhất kích coi như là ta chế tạo thủ hạc chi thuẫn cũng không đỡ nổi càng chưa nói ngươi s u cả cu h é t lớn trước khi chết ta sẽ đưa ngươi thả ra cả rủ dạ lời nói để xủ cả c ú ngây ngẩn cả người trong khoảng thời gian này ta xem dịch thần cùng ngươi ở chung để cho ta hiểu một cái đạo lý chỉ có đem vị thu trở thành người đến đối đãi khả năng hảo hảo ở chung phiền toái làm thay mặt bà bà đám người dồn dập sắc mặt đại biến bọn họ đều chế tạo ra thật cả tường đất dùng các loại khí tài chú ý tới phương xa đậu tĩnh tám đạo màu xả cờ kha cờ nhau c h ù m sáng trong nháy mắt sẽ rách thủ hạc chi thuẫn cả dù dạ hai tay kết ấ n sủ cả cù phát hiện phong ấn bắt đầu v ư n g lỏng hắn nhất thời biết cả dù dạ không phải gạt hắn là dự định trước khi chết đưa hắn để cho chạy người nữ nhân này xem ra không phải nói giả sủ cả cù lẩm bẩm nói nhưng vấn đề là n g ư ờ i thả ta đi ra ngoài ta cũng chạy không thoát ta tên k i u coi như bị các ngươi đả t h ư ơ n g tiêu hao rất nhiều t r ả cờ dạ, ả ta có thể mình cũng không có bao nhiêu t r ả cờ dạ ả nư a a ra đi chỉ là cho hắn thêm đồ ăn mà thôi nếu như bị ăn sạch lời nói ta tình nguyện chết phanh một cái khôi ngô được có thể so với v ị thu bóng người chắn cạ dụ dạ trước người một mặt cái khiên đón đỡ ở tám đạo t r ù n tia sáng cạ dụ dạ bị một tay cầm đặt ở bóng người này trên đầu s ờ c h á i cỡ phương xa làm thay mặt bà bà ẩn dấu họ rổ xỉ m à cùng dạ cỡ xỉ cạ bụ tổ thấy như vậy một màn không khỏi trăm miệng một lời không xong dịch thần lại tiêu hao hết chính mình tế bào sinh mệnh làm thay mặt bà bà lúc đầu vui vẻ sắc mặt nhất thời đại biến như vậy thường xuyên tiêu hao chính mình tế bào sinh mệnh coi như là làm tay nhất tộc người thời gian dài đều ăn không cần thiết áp phanh dịch thần cả dù dạ lo lắng nhìn về phía sở trái cờ khoang điều khiển lúc này dịch thần sắc mặt đã là tráng bệnh như tờ giấy sợ là sở chạy cờ cũng không phải đối thủ dịch thần khống chế được sở chạy cờ hất tay một cái đem cả dù dạ nhưng bay ra ngoài km xa có xa lắm không chạy bao xa xoẹt sở chạy cờ cái khiên bắt đầu tầng tầng ra nẻ nghĩa một giờ d ì ở có thể để cao vũ khí của ta h uy lực như vậy cũng có thể nói cao cường tập kích g ầ n đảm chỉnh thể tính năng dịch t h ầ n ánh mắt tinh quang l ó e lên một cổ cường đại tín niệm c h i lực bắt đầu thôi đồn một giờ d ì ở hắn sát mặt đã hoàn toàn nhìn không thấy một điểm huyết sắc lúc đầu hoàn toàn đỡ không được tám chi đại xà một trăm chín mươi bảy đánh cái khiên không hề r a n ẻ cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất cái khiên cái này phút chốc cụ bị bền chắc không thể gãy lực phòng ngự ở dịch thần tín niệm tan vỡ ở dịch thần sinh mệnh hao hết phía trước chắc là sẽ không bị phá hủy chết đi sở t r ạ c h cỡ lấy rách dưới cái khiên đối phó bát kỳ đại xà công kích sau lưng thôi tiến khí phun ra một cỗ màu xanh nhạt hỏa diễm sở t r ạ c h cỡ tay trái ra phát hiện một thanh trùm tia sáng mã tấu ở dịch thần giờ di ở dưới sự thôi thúc chùm tia sáng mã tấu mặt ngoài quang tầng trong nổi lên từng đạo bạch quang phá cho ta sở chạy cờ thừa nhận chùm tia sáng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên ở giữa không trung vọt tới bắt kỳ đại xà trước mặt chùm tia sáng mã tấu cắt kim loại đi qua a từng cái đầu lên tiếng trả lời mà đ ứ c dịch thần một hơi thở chặt đức hắn sáu cái đầu có ở chùm tia sáng mã tấu chém ở hắn cái thứ bảy đầu thời điểm lại kẹt thiếu chút nữa a xủ cạ cu lớn tiếng nói dịch thân m ỹ mắt đã rũ xuống một nửa hắn chi chỉ không nổi liên tục tiêu hao liên tục đại chiến chẳng những mạnh mẽ chế tạo ra sở trại c ờ càng là dùng một giờ dễ ớ đem sở trại cờ tính năng để thăng tới cực hạn một kích này đã là hắn một kích mạnh nhất phanh b ắ t kỳ đại xà cuối cùng một cái đầu đem sở trại cờ đánh bay đồng thời phóng xuất ra một viên lôi điện quang cầu đuổi sát theo cầu thả cầu vội tốt cầu thả cầu v ộ t tốt